Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhanh lên, đem áo khoác mặc vào, dục nhân đang ở trong xe chờ chúng ta đấy Hắn cũng đi theo Tâm tình chu lập nghiệp đang rất tốt Ta ngồi xe của hắn mà đến, nếu không thì làm sao tới đây nhanh vậy Nói đến đây, cô nhịn không được lườm hắn một cái Thật là bị ngươi hại chết Ta ngốc quá tin lời nói dối của ngươi, xin hắn lái xe tới đón ngươi Cái quả quần áo hắn còn chưa mua được Ngược lại lại mua cho ngươi Ta xem hắn thật sự là rất mất hứng đấy Lúc đến đây thấy xe taxi đang xếp hàng dài Mặt hắn tái mét Còn hỏi ta ngươi là có ý gì đấy Thế ngươi trả lời như thế nào Thì có thể xe taxi vừa tới Hay một xe buýt vừa đưa mọi người đi Rồi quay lại đây Cô có lòng tốt giúp lập nghiệp hắn nói dối chu lập nghiệp nở nụ cười Đây là hắn cùng tiểu âu rất ăn ý Ngay cả lúc nói dối đều có thể nói giống nhau Một chữ cũng không sai Đều là người hại ta Có dám cười à Cứ thật sự là không biết nên nói hắn như thế nào cho phải Người không biết vẻ mặt quán đâu Giống như hoài nghi ta diễn trở trước mắt lão công Mua quần áo tặng cho người đàn ông khác Còn sai bảo lão công làm lái xe đến đón tỉnh nhân Rất là xấu hổ đấy Lão công Hắn cười không nổi Người tính kết hôn cùng hắn à Không có, ta chỉ là ám chỉ mà thôi Cô vội vàng xua tay phủ nhận Bây giờ còn đang trong thời kỳ tìm hiểu mà thôi Thật sự ngươi ngàn vạn lần không cần ở trước mặt ba mẹ ta nhắc tới hai chữ kết hôn Bằng không có thể hôm sau bọn họ liền chủ động đến kha Khaza cầu hôn Ta đây liền xong đời Thời kỳ tìm hiểu Hắn mặc áo khoác đứng dậy Cho nên nếu có đối tượng khác muốn theo đuổi ngươi Vẫn là có cơ hội Ngươi sẽ suy nghĩ lại đúng không? Nàng tưởng thật Lắc đầu, ta không muốn cùng một lúc kết giao với nhiều người đâu. Dục nhân đối xử với ta rất tốt. Bà mẹ hắn đối với ta cũng tốt lắm. Ngay cả ngươi cũng đều nói ta cùng hắn môn đăng hộ đối. Cho nên ta nghĩ cùng hắn kết giao thử xem sao. Dù cho có đối tượng xuất hiện thật, ta cũng sẽ không bắt cả hai tay. Nếu đối phương thật sự theo đuổi mãnh liệt, thật sự làm cho ta đậm tâm, ta sẽ cùng dục nhân chê tay mới có thể tiếp nhận tình cảm của người đó. Ừ, ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Muốn làm cho ngươi đậm tâm, ngay từ đầu phải theo đuổi thật quyết liệt, đúng không? Ta... là Mật Âu, ta yêu ngươi. La Mật Âu trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn ngây người. Chưa lọc nghiệp bộ dáng không vẻ như đang cố ý trêu chọc. Chính là hắn lên tiếng gào to, âm cuối còn vang dội tài đại sảnh khiến mọi người đang đi lại để bị dọa đến sừng sốt. Qua vài giây mới chuyển đến tiếng vỗ tay của nhiều người, cũng có người huyết sáo. Ngươi... Ngươi không cần quỳ xuống cầu hôn ta Nàng đỏ mặt Đoán chừng hành động kế tiếp của hắn Được rồi được rồi Chuyện ngươi gạt ta Ta đáp ứng tuyệt không so đo Có thể thông qua Đùa giỡn không cần nói lớn tiếng như vậy đâu Vạn nhất bị người quen nhìn thấy đấy Ta không đùa Lời của ta rất thật lòng Chư Lộc Nghiệp nắm hai vai cô Nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ của cô Tiểu ông Đây là lời tuyên cáo chính thức của ta Chúng ta làm bạn bè cho tới hôm nay Bắt đầu từ ngày mai, bất luận với thân phận như thế nào, ta cũng sẽ đem ngươi cướp trở về bên người Ta chỉ muốn bản thân là người bạn trai duy nhất của ngươi, cho nên ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý cùng Kha Dục Nhân chia tay đi. Nghe rõ rồi chứ. Cô ngây ngốc gật đầu, qua hai giây sau lại lắc đầu. Đầu óc ngươi có làm sao không? Chúng mưa phát sốt à? Ta là biết có phải hay không lão đại cho ngươi uống rượu. Nhất định là như vậy rồi, cho nên ngươi mới... Giây tiếp theo... Trước mắt la mật Âu tối sầm lại, chu lập nghiệp bất thình lình hôn cô, làm cho cô suy nhuyễn không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng. Không có mùi rượu, đúng không? chu lập nghiệp nói thì thầm ở bên bờ môi cô. Tiểu Âu, ta rất tỉnh táo, cho nên lúc ngươi về nhà phải suy nghĩ thật cẩn thận về sao thái độ như thế nào đối mặt với ta. Bởi vì trừ bỏ làm người yêu, ta không tiếp nhận thân phận hay quan hệ nào khác. Nói xong, hắn liền buông cô ra, nhìn thẳng vào cô Ta không nghĩ sẽ nợ tình địch của mình một cái ân tình. Ta sẽ tự mình đi taxi trở về. Người lại nói trời đang mưa to, làm cái cớ nhờ kha dục nhân trực tiếp đưa ngươi về nhà. Biết không? Nói xong, hắn vẫy tay trào tiêu sái bước đi, liền như vậy biến mất trong tầm mắt của La Mật Âu. Hiện tại, chuyện gì đang xảy ra đây? La Mật Âu ngủ lại trên ghế vẫn còn đang kinh ngạc. Nhớ tới hắn, chính là đầu óc quay cuồng, dân vì vậy mà run dậy. Thỉnh Thịch Tim của cô tự nhiên lại đập loạn là sao? Cô vỗ nhẹ vào ngực, là bệnh tim phát tác sao? Đáng giận, Chu Lập Nghiệp sao lại đùa kiểu này, nhưng là hắn còn nói không phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net